Ngay từ sáng sớm đã có tiếng Ngay sầu kêu in ỏi Căn hồn học hết sức ngọt ngạt Mấy chiếc quạt trần hoạt động không ngừng Nhưng học sinh vẫn mồ hôi một kê nhảy nhại Của hàng nặng nẻ Quảnh đọc nhà minh viễn ngập phía sau mình Thấy minh viễn đang ngồi đèn hoàng trên ghế Yến vệ vẫn nghiêm túc thật như trước đây Cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy Một bát sao tiếng chuông mang lên Mọi người trong phòng học đều không có động tĩnh gì Mấy hôm nữa là tới kỳ thi đại học Mọi người đã không còn mẩn cảm Với tiếng chua tan học như trước nữa Chỉ trường minh viễn Vừa nghe thấy tiếng chua Còn lập tức các cuốn sách trong tay lại Nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc trên bàn Rồi khoái cặp Lên vai Rồi bước đi ra ngoài Vẫn vội vã hệt như người trước Cổ hàng cũng chẳng có thời gian mà sắp xếp Và vàng nhét hết sức vỡ vào cặp Rồi đuổi theo minh viễn Minh tử, minh tử Cũng chỉ chậm có mấy giây Nhưng khi ra ngoài Cổ hàng thiếu chút nữa Để, để mất dấu minh Viễn nên anh vội vẽ cứ tiếng bước theo sau hắn tiếng gọi, chú đi nhanh như vậy làm gì? đợi anh một chút. Minh Viễn đi chậm về một chút, rồi quan người với vẻ không vui ra mặt, nhỏ dầm nói: anh nhanh lên nào, nét nữa mà về nhà muộn, cô em đã lo lắng đấy. Cổ hàng khai ngẫu ra, cơ thể trên anh cứng đờ, còn không đi nhanh lên. Minh Viễn buồn bực kêu lên một tiếng, bước đi nhanh hơn. Cổ hàng dừng lại, mất mấy giây, rồi giảm mạnh chân xuống đất một cái. Cuối cùng vẫn đành đuổi theo Nhà bệnh viện cách trường rất gần cổ Hằng ở đó hơn một năm Sống một cuộc sống bình lặng Đến khi xảy ra vụ tai nạn Vào 23 ngày trước Nó đã hoàn toàn hủy hoạt cuộc sống đơn thuần của hai người Con ngõ vẫn bình lặng như mọi khi Ngay cả ánh mặt trời nóng bỏng Cũng phải gồm mình ở nơi này Trong không khí còn thấp thống Một vẻ âm u và ẩm thấp Nhưng cổ Hằng chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào bước qua cổng Minh viện đã lớn tiếng gà to, "Cô ơi bọn giáo về rồi đây Ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng, ngò xó vi vu, thỏn phớt lên lùm cây, dần dần rậm rẹt ngoài sân, lá cây hơi xao động, nhưng chẳng phát ra chút âm thanh nào. Chú mèo hàng xóm đang ngồi trên tường, nhìn mắt lại nhìn họ, rồi đột nhiên đứng dậy, nhảy phút một cái từ trên tường xuống, ngay mắt đã biến mất trong lùm cây. Minh viện dường như chẳng hề phát xét ra sự tĩnh lặng đến lạ thường của căn nhà vẫn chậm rãi, cỡ dài như mọi khi, rồi bỏ cặp xuống sofa, sau đó vợ vã chạy vào bếp. cô ơi, tối nay cho muốn ăn thịt kho tao. Cổ hàng đi theo sau lương Minh Viễn, trong lòng càng lúc càng cảm thấy quái dị. Trước đó cậu đã loáng thoáng cảm thấy Minh Viễn có gì đó không ổn rồi, nó quá bình tĩnh, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. bây giờ xem ra vấn đề của Minh Viễn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu. Một lát sau. Bên viện chạy từ trong bếp ra, mặt mày nhằn nhớ nói. Cô em nói, trong nhà hết thịt, ba chỉ rồi, lát nữa chúng ta ăn cá kho ngọt. Nói xong là chạy vào bếp, bắt đầu bận rộn làm cơm. Vừa làm cơm, cậu còn vừa nhỏ giọng nói cười với không khí bên cạnh. cứ tự như, chung tội tuệ vẫn còn ở bên cạnh vậy. Cổ hằng vừa sợ hãm vừa thẳng thốt, cảm thấy không khí xung quanh mình tràn đầy sự quỷ dị. đột nhiên có một nỗi xung động muốn chạy về nhà, nhưng cậu... Rốt cuộc vẫn nhịn được Cố giữ cho mình bình tĩnh Rồi ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra và TV xem như thường ngày Minh viện vẫn rộn trong bếp Chân nổi tiếng thì cơm nước sơn xuôi Rồi cậu sách là cơm nghị ra Nói với cổ hằng hằng tử anh và bé thức ăn giúp một em đi Một mình của em không mê hết Cổ hàng hồi đưa ra Sau khi do dự một chút thì chậm rãi đứng dậy bước từng bước vào nhà bếp Trầm trí tử nhỏ trong bếp có đặt sẵn bún gì thức ăn vào một bát canh tất cả đều được nấu rất nhiều. đây là những món ăn mà chúng tôi tuệ, tuệ hay nấu khi còn ở nhà. cô thường nói con trai nên ăn nhiều một chút như vậy mới có thể khỏe mạnh. anh còn nghe ra đó làm gì? Nhanh lên đi. bình viễn là đi vào trong bếp, mọi tủ bếp ra, lấy ra ba chiếc bát và ba đôi đũa. trở lại phòng ăn, bình viễn bày bát đũa ra rồi xới cơm. sau đó qua sen cười nói với chiếc ghế trống không bên phải: quang cơm đi, cả hôm nay tôi lắm đét. Cổ hàng nhìn đâm đâm vào Minh Viễn, cảm thấy cơm hôm nay khó nuốt vô cùng. Vợ cơm này đối với cổ hàng chẳng khác gì cực khinh, nhưng cậu vẫn phải kiên nhẫn chìm đựng. Thậm chí sau đó, cậu còn chủ động đi thu dọn bát đũa, giống như mọi ngày, đợi đến sau khi sự việc xong xuôi, Cổ hàng mới dám lấy hết khen đảm, trầm giọng nói với Minh Viễn. Minh Tử, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Minh Viễn lùi về phía sau hai bước, có xa một chút. Anh có chuyện gì vậy? Hãy... Để về xa hãy nói, em còn đang bận, cô em bảo đi tìm sách giúp, đúng không cô? Cậu nhìn phía sau lưng cổ hàng mà cười nói, khuôn mặt rạng rỡ vô cùng, nhưng cổ hàng nhìn thấy trái tim đau nhói. Minh tử, chúng nghe anh nói, anh không thấy em đang bận sao? Cậu đột nhiên nói lớn, những đường nét trên khuôn mặt trở nên cứng đờ, trình trang đã lắm tắm mồ hôi, cổ hàng đột nhiên hiểu ra, thật ra minh viện cũng biết hết tất cả. Minh tử, anh về đi, bớt! Cô hàng tác cho Minh Viễn một cái thật mạnh Khiến cậu phải lùi về phía xa mấy bước Rồi loạn dò ngã phịch xuống đất Minh tử, chú hãy tỉnh tác lại đi Cô chung đã đi rồi Minh Viễn không nói năng gì Cô gầm mặt xuống, rất lâu, rất lâu sau Cổ hàng mới nghe thấy một tiếng nước nở Tràn ngập kìm nén, nặng nề Và đau thương men lên Một lát sau, có nước mắt rơi xuống Từ giọt từ giọt thấm và tấm thảm Trả sang trong phòng khách Để lại những vệt nước đậm nhạt không đều Bắc Kinh ngày 15 tháng 7 năm 1994 không có người nè mình viện ngỡ ngơ nhìn bà cụ hiền lành trước mặt đầu ốc cô chút trốn váng lẩm bẩm nói không phải chứ bà ơi và thử nghĩ kỹ làứ chéo xem trước đây cô cháu đúng là từng ở đây mà cô cháu họ chung trong nhà còn có bà ngoại nhà chồng họ Kim nhưng mà cụ vẫn lắc đầu có bé ơi tôi ở trong con ngõ này nhiều năm rồi Ở đây thật sự không có cô gái nào, họ kia với họ chung cả, có phải cậu tìm nhầm chỗ rồi không? Bệnh viện không nói gì, chỉ nhìn tấm lẻn, tên bên ngoài con ngõ mà so sánh, hóa lần nào đến lần khác, sao lại nhầm được chứ? địa chỉ này từ lần cậu lén ghi lại cho đến bây giờ, đã được biết bao năm, mỗi năm cậu đều lấy ra xem không chỉ một lần, rồi tưởng tượng đến cảnh có một ngày cậu và cô cùng trở lại đây. Nhưng cô đã không còn nữa rồi minh viễn vú từng bước ra khỏi con ngõ ánh nắng bên ngoài rất chói chang chiếu rọi mọi thứ xung quanh cái nóng hầm hập đổ dồn từ khắp mọi nơi nhưng không biết tại sao cậu chỉ cảm thấy lạnh cái lạnh tỏ ra từng chút một từ trong xương cốt khiến chân tay cậu đều lạnh giá nhưng trong đầu lại rất nóng cậu cảm giác trên đất quay cô mới đi được hai bước đã không chịu nổi nữa chọn chọn tự ngửa vào bức tường rồi ngã xuống suốt một tháng sau đó cậu đã đi từng ngõ lối nhỏ ở Bắc Kinh tìm đến những nơi mà cô có lần nhắc đến với cậu như miếu, thành hoang, như con ngõ cổ, rồi còn cả trường đại học mà cô từng theo học nữa. nhưng bất chấp mọi nỗ lực mà tìm kiếm, cuối cùng cậu vẫn không thể phát hiện ra bất cứ dấu tích nào và sự tồn tại của cô. cậu đã phải khổ sở với nhà thầy giáo trong phòng giáo phụ trong trường đại học. Nhiều thầy tìm giúp hồ sơ Của tất cả sinh viên từ năm 78 đến 81 Nhưng vẫn không có cô Vào khi tìm kiếm Là càng phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ Có những thứ ngay từ nhỏ cậu đã cảm thấy rất kỳ lạ Nhưng lại chưa từng hoài nghi Cô của cậu không gì là không làm được Bất kể lúc nào Cô luôn có thể kiếm ra những món điểm tam ngon tuyệt Những bộ quần áo bắt mắt Còn rất nhiều tập ảnh mà cậu chưa từng được xem bao giờ Hơn nữa Cô còn hay kể cho cậu nghe những câu chuyện thú vị và mang đầy tính triết lý. Trong lòng cậu, cô giống như một nàng tiên trên trời, một ngày nào đó cô đã từ trên trời bay xuống chỉ bởi vì cậu. Cũng giống như lúc này, bất kể cậu có tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm được dấu tích về cuộc sống trước đó của cô, trước khi cô xuất hiện ở Trần Gia Trang, nhưng ai quen cô cũng chưa khó người nào từng gặp cô, chỉ có bà Trần là không ngừng miêu tả về bộ dạng của cô khi xách theo chiếc vali cầm gēn bước vào từ Trần Gia Trang năm đó hôm trở lại thành phố S, Cổ Hằng tới ga xe lửa đón cậu và thấy cậu lẫn trọn từ phía trong bước ra, nước mắt cô Cổ Hằng đã lập tức tuôn xuống lả lẽ. Với một tháng không gặp, Minh Viễn dường như đã biến thành một con người khác, cày đi rất nhiều, bộ quần áo vốn vừa người giờ đã trở nên rộng thùng thình, hai má vốn căng đầy thì trở nên hơi phẳng xuống, đôi mắt đạo nên thâm quần đáng sợ, làn da vừa đen vừa vàng vọt, vẽ hệt như một người trai dinh dưỡng. suốt 3 năm nay, có bao giờ trông cậu lại nhí nhít như thế? cậu luôn được chung tội tể chăm sóc cẩn thận, ngay đến việc quên uống sữa bữa sáng cũng bị nhắc nhở một hồi. từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là đứa con trai thời thượng nhất, khỏe mạnh nhất trong đám đông. Minh Tử, Cổ Hằng ngoảnh mặt xem một bên lén leo khô nước mắt, rồi gượng cười bước đến đó. chú làm sao thế nay? Trông cứ như nạn dân châu Phi vậy Bệnh viện cũng nạn ra một nụ cười Chỉ là... Ăn ngủ không được tốt lắm thôi Về đến nhà Bệnh viện được cổ hàng lo đi tắm sữa và thay quần áo Chuẩn bị đi lên lầu nghỉ ngơi Cậu đột nhiên dừng bước Trong mắt đờ đỡ nhìn chầm chầm vào cánh cửa phòng đóng chặt bên trái cầu thang Rất lâu, rất lo sao vẫn không đậm đậy Khi cổ hàng từ bên ngoài mua cơm vơi về Bệnh viện đi tìm khắp nơi mà vẫn chẳng thấy cậu đâu cuối cùng mới giật nhớ ra điều gì đó và ráo riết đẩy cửa phòng của trung Tự Tuyệt ra căn phòng vẫn yên tĩnh như thế xem cửa nửa khép nửa mở có một ngọn gió từ bên ngoài thổi và mang thêm một luồng không khí nóng ẩm thành phố s những ngày tháng tám mới còn nóng rực tuy đây là tầng 1 thế mà cổ hằng vẫn đầm đìa một hơi trong phòng không bật quạt còn bệnh viện đã nằm trên giường ngủ say với đầu lên chiếc gối của Chung Tự Tuyệt trong lòng ôm thêm một chiếc nữa tế mặt cậu vừa điềm tĩnh vì ý nhã cả người cũng tròn hệt như một đứa trẻ sơ sinh. Cổ Hằng đã chút lâu rồi chưa nhìn thấy cậu ngủ ngon như thế, lẳng lặng đóng cửa lại rời khỏi căn phòng. Ngày 24 tháng 12 năm 1994, bệnh viện đã bò nhòi trên chiếc bàn học trong ký, túp xá viết nhật ký. gần nửa năm nay, cậu đã ghi lại mọi điều mà mình nghĩ và cố sau nhật ký này. Mỗi ngày cậu đều mở ra xem và hồi tưởng lại những chuyện vốn đã dần mờ nhạt đi theo năm tháng khi cậu còn nhỏ, cô thường xuyên nói ra một số từ ngữ hết sức kỳ quặc. sau khi nói xong mới đột nhiên nhớ ra điều gì, liền vội vàng đưa tay bịch miệng, cảm giác ngó nghiêng xung quanh, sau đó cười hết mắt lại và xoa đầu cậu. về sao khi cậu dần dần trưởng thành, cô đã chú ý hơn rất nhiều. có khi mà đã được một nửa thì đột nhiên dừng lại, mở to đôi mắt tròn xe, sắc mặt trở nên hết sức kỳ quái. Rồi hỏi cậu bằng giọng thần bí vô cùng Rồi cháu không nghe thấy gì đúng không? Và cậu luôn rất phối hợp gật đầu nói vâng Cô là bầu trời, là mặt đất của cậu, là cả thế giới của cậu Cô nói thế nào thì là thế đó Đây là thói quen đã hình thành từ khi cậu còn rất nhỏ Nhưng bây giờ nhớ lại, cô đã từng nói đến những gì ấy nhỉ Nào là máy tính, Windows, World Cup Còn Dragon Olympic Bắc Kinh, thậm chí Lincoln nữa Cậu nhớ trong một buổi tối năm đó năm 90, người nói chuyện với cậu Diễm Hồng, cậu thỉnh thoảng có nhắc đến cái tên này, nhưng mãi đến năm ngoái, khi Lincoln trở thành tổng thống Mỹ, cậu mới biết đến sự tồn tại của ông ta. Có một số tư, đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu suốt cuộc có ý nghĩa gì. Còn vẽ ngoài suốt mười mấy năm của cô nữa, cô của cậu suốt cuộc là thần thánh phương nào. Kẹp theo sự ngoài nghi, cậu còn thấp thóng một đoạn mong chờ, cô của cậu không giống người thương cô là tiên nữ trên trời, là một ngày nào đó nhất định sẽ còn trở lại trở thăm cậu. hôm nay là ngày đêm mình em của tập tục phương tây, mọi người trong ký túc đều đã đi tham gia dạ hội, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, nhưng cậu không hề cảm thấy cô đơn chút nào. trong một đêm tối tịch mà thế này, cậu lại càng có thể thỏa sức nhớ nhung mà không phải ngảy ngửa gì cả. hành lang vang lên, những tim bước chân dồn rợp. Một lát sau cửa được mở ra vườn Du Lâm toàn thân hoài thói bẩn thiểu Cởi quần áo và nhỏ dòng nắm mẩm Đúng là xui xẻo quá Tự nhiên là bị trượt chân ở canh tiên Vừa còn ngã xuống cống nữa mới tệ chứ Ấy, minh tử này Cậu không đi tham gia dạ hội à Kim Minh Viễn lắc đầu đáp Tớ không thích ôm ao Cậu không sao chứ Vương Du Lâm cắn ra nói Không bị thương Chỉ là một quần áo này không mặc được nữa rồi Chết tiệt thật áo lồng tớ men đi giặt khô mất rồi, không biết bây giờ đã giặt xong chưa nữa. Minh Viễn cười nói. Hay là cậu mặc tạm áo của tớ đi, bây giờ bên ngoài đang lạnh lắm. Vu Duy Lam cũng không khách sáo, cảm ơn một tiếng, rồi kêu lên giường. Tầng trên tiệm áo bông của Minh Viễn, vừa kéo mạnh một cái, từ trên giường liền có thứ gì đó rơi xuống. Vu Duy Lam không người xuống nhặt, rồi kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Minh Tử, đây là bạn gái cậu đúng không? Vua Vô Lâm cười hì hì trở lại ví tiền cho cậu nói, tới sớm là đó được là cậu có bạn gái rồi, nếu không tại sao lại suốt ngày từ sáng đến tối, ngồi ôm cái ví mà ngỡ ngơ chứ, bao nhiêu cô gái thay đuổi cậu, chưa thấy cậu tỏ ra thân thiện với ai giờ. Mình viện hơi ngỡn ra, trong ví của cậu có kẹp bức chân dung của Chung Tuệ Tuệ, đó là kết quả của sự cố gắng của cậu trong gần nửa năm nay, cậu không có thiên phú với hội họa. Nhưng cậu là có nghị lực mà người thường không có Trước giờ cậu chỉ vẽ duy nhất một người Là cô của cậu Cậu vẽ lại dáng của cô khi cười Gương mặt cô khi ngẩn ngơ bộ dạng của cô cứ trầm tư suy nghĩ Còn dáng vẽ của cô khi ngưỡng ngùng xấu hổ Cô Du Lâm là một trong những sinh viên Xuất sắc nhất trong trường Đặc biệt là khả năng quan sát Thầy Chỉ huy đã từng cảm khái Và nói rằng cậu ta có trực xét Và khả năng quan sát nhẹ bén như giả thú Sao cậu là có suy nghĩ như vậy chứ có một xe nào đó trái tim kim minh việt đã đập dữ dội còn vốn có thể sẽ thích rõ ràng nhưng không biết tại sao lại không mở miệng mà chậm rãi ngẩng mặt qua hỏi bàn rộng như đen nói đùa sao không biết đó là bạn gái tớ nói không chừng đó là mẹ tớ thì sao phì phun du lam lập tức bật cười nói mình tử này mắt tớ vẫn còn chưa kém đến mức đó đâu ánh mắt khi nhìn mẹ và khi nhìn bạn gái có thể sống nhau được sao Cậu ta không chú ý tới vẻ khách thường của Minh Viễn Khi sau khi cười ven hai tiếng Liền khoác chiếc áo bông của cậu lên và đi ra ngoài Để Minh Viễn ở một mình Trước chiếc bàn học trái tim giống như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực Bạn gái kim Minh Viễn giật mặt lái tóc của mình một cái Trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến Cũng không dám nghĩ đến từ nay Khi cô rời đi Cậu cảm thấy đời mình đã đi tới hồi kết Thế giới cũng trở nên mờ mịt ảnh đạm Mỗi ngày còn sống là một ngày kỳ vực hình Sự đau khổ đó thực đó chẳng thấy hình dung bằng từ ngữ Sau đó của hàng thậm chí còn không hiểu nổi cậu người của hàng cũng mất đi cô ruột của mình Cũng rất đau khổ Nhưng có lý do gì mà không thể sống tiếp chứ Có gì khác nhau đây Bởi vì yêu Nghĩ đến từ nay Trái tim minh viễn không khỏi nhớ lên Lục vùng của tạng điện co cùng đã thành một khói Cậu không thể khở thở nổi Cậu sợ hãi thậm chí còn có một nỗi thấp thỏm và bất an sâu sắc, đó là cô của cậu, là người đã nuôi nấng cậu từ nhỏ đến lớn. Sao cậu lại, sao cậu có thể? Nhưng chuyện tình cảm vốn là như thế, ai có thể khống chế được đây? Cho đến khi Vương Du Lam nói ra câu đó, cậu mới đột nhiên bừng tỉnh ngộ, thì ra cậu yêu cô và nhiều khó chịu, đau đớn, khổ sở trong suốt nửa năm nay thì ra đều chỉ vì một chữ đó. Ngày 21 tháng 11 năm 1995, Kim Minh Viễn đang ngồi tự học trong lớp. Hương Du Lâm và Cổ hàng rõ rén đi tới sau lưng. Rồi Cổ Hằng mở một nụ cười vừa kì quái vừa ém mũi nói. Minh Tử nghe nói hôm qua chú chủ động đi bắt chuyện với cô bé hoa kho ở trường sư phạm thành thật khả báo mau. Có phải là... Cô lập tức sơ tay đầu hè, đầu ốc của hai người có thể thuần khiết một chút được không? Tuổi còn trẻ như vậy, sao đồ ốc toàn chuyển đến tối? tiếng ngoài miệng cậu nói năng hùng hồn, nhưng thực ra lại đèn có chút trục dạ. cậu quá thật để chủ động đi bắt chuyện với cô gái đó. khi đó cô ấy đang cười đùa với người ta, rất vui vẻ liền cười híp mắt lại. có một khoảnh khắc nào đó trông giống chung tử tọa vô cùng. thế là không biết Masu vĩ khiến thế nào cậu đã chạy tới bắt chuyện, nhưng chỉ có thăm dò vài câu cậu đã đi ngay. cô gái đó đến bây giờ còn vẫn chưa biết tên suy, Tuy cô ta có một mụn cười rất sống chung tuệ tuệ, nhưng không phải là cô, ánh mắt, vẻ mặt và cả những cô chỉ nhỏ Chỉ trong một giây cậu đã tìm được mấy chục sự khác biệt giữa chung Tử tuệ và cô ta Cô vẫn chưa tới Ngày 14 tháng 3 năm 1996, Luzen đến tìm cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc, vừa gặp mặt để đưa cho cậu một tập tài liệu rất dây Minh viện không hiểu suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hồn hồ nghiêm mở ra xem, sau khi đọc kỹ nội du minh trên, trước mặt cậu lập tức biến đã hẳn. Chứ luôn, đây là điều mà cô cháu đã dặn do. Lưu Giang trầm giọng nói, thủ tục đã làm xong từ đầu năm 94. Cô giáo nói lúc cháu trưởng thành thì sao cho cháu. Cậu đi học sớm một năm, Đức Thi đi học còn chưa đến 17 tuổi. Cho dù cô có lòng để lại toàn bộ cổ phần và tài sản cho cậu, thì cũng không cần phải vợ vàng như thế. Tại sao cô lại... Trái tim Kim Minh Viễn đột nhiên đặt thành thịt dữ dội Cậu còn nhớ ngày đó cô bỗng tỏ nhiên Rất lạ thương Suốt ngày thấp thỏm Muốn nói gì đó lại thôi Cứ giống như cô sớm đã biết rằng bản thân sắp phải rời đi vậy Cô sớm đã muốn rời đi rồi sao Vậy liệu cô có còn trở lại không Minh Viễn ngồi đờ đẫn trong ký xúc phục ngay không ăn không uống Cũng không nói một câu Một chút hy vọng nhỏ nhơi cuối cùng của cậu Để bị dập tắt hoàn toàn Cô sẽ không bao giờ trở lại nữa phải rút cuộc Cậu sống là vì cái gì đây ngoài chuyện 2 chờ đợi ngày 21 tháng 9 năm 1998 vừa ra ngoài cửa phòng học Minh Viễn đã bị cổ hàng chặn lại ngay từ xa cổ hàng đã vừa gọi ván lên vừa chạy tới rồi tỏ vẻ thần bí kế tay anh địch cuối hành lang mặt mày trục sáng nhỏ giọng hỏi Nghe nói chú vừa cho con gái của phó giám đốc sở công an bẻ mặt một phen, thật hay giả đây Minh viện thơ câu mà lại, mỗi năm khi tân sinh viên nhập học, anh lùng nhận được vô số thư tin Nhưng chưa một lần nào mở ra, lại càng không biết cô con gái của phó giám đốc sở công an mà cổ hàng vừa nói là ai Thấy Minh viện không trả lời, cổ hàng càng tỏ ra nôn nóng hơn Chính là, chính là họ chịu hôm qua ấy Lão đã ông nói cô bé đó Còn chặn chú lại ở ngoài cửa ký của mà Mình viện lập tức hiểu ra Đó là một cô bé xinh đẹp Mà quật cư Trên khuôn mặt hiện rõ phải ham muốn chinh phục Cô bé đó mới bao nhiêu tuổi nhỉ 17, 18 chăng Đúng là con ông cháu cha có khét Nên mới được nuôi chiều như vậy Khi đứng trước mặt anh Trong mắt cô bé đó không hề có chút yêu thích nào Vì con quyết tâm và hiếu thắng Ánh mắt như thế không hề xa lạ Trong trường lọ con gái này Vốn chẳng thiếu si cô ta chưa chắc đã thích nhưng nhất định phải giành được Như thế đó là cách duy nhất chứng tỏ sự quyến rũ của cô ta. Thậm chỉ mình anh, Vương Diu Lâm cũng từng gặp phải tình cảnh này, những nam sinh viên ưu tú khác trong trường cũng đều như thế. Đối với lại con gái này, mình vị sư này luôn giữ thái độ kính kinh vị chi. Nên hôm đó cũng không hề khách sáo với luôn hiểu hiểu Chỉ liếc nhìn qua một chút Rồi chẳng nói năng gì đã bỏ đi luôn Có lẽ khi đó cô bé đã rất xấu hổ Hoặc là phải chịu một sự đã kích lớn Nhưng đối với Minh Viễn Anh không hề cảm thấy mình đã làm sai điều gì Nếu chuyện như vậy xảy ra lần nữa Anh thậm chí còn chẳng thêm nhìn cô ta nhìn bộ mặt hò hững chưa từng biến đạo đó của Minh Viễn Cổ hàng đành thở dài Không nói gì khoát tay đi thẳng Hai ngày sau Trong ký túc có người loan tin Cô bé lưu hiểu hiểu kia đã bị ngã từ trên cầu thang xuống Phải vào bệnh viện trong tình trạng bất thỉnh nhân sự Bệnh viện vẫn tỏ ra hờ hững như thường Thậm chí còn chẳng buồn hỏi một câu Anh chưa từng nhiệt tình giúp đỡ người khác Đến tính mạng của chính mình mà anh còn chẳng nể tâm Hơi đau mà quan tâm đến sự sống chết của ai kia chứ Bây giờ việc duy nhất mà anh quan tâm Là phải làm sao để vượt qua các vòng tuyển chọn Rồi vào được đỡ trinh sát Chỉ có ở đó anh mới có thể tìm được đáp án mà mình muốn tìm Tới ngay 12 tháng 10, cổ hàng hẹn Minh Viện đi ăn cơm vì ra ngoài muộn nên khi đến quán cơm thì bên trong đã kính người, cổ hàng tình mắt nhìn thấy trong góc có một cô gái đang chiếm trọn cả một chiếc bàn lớn, vợ và vàng chen đến đó định giành chỗ ngồi, Minh Viện hơi do dự một chút rồi cũng đi theo sau, ra mắt của anh còn tinh hơn cổ hàng, vừa mới nhìn đã nhận ra đó là luôn Hiểu Hiểu ngồi đó, một tay cầm sách, một tay cầm đũa, cúi đầu xem sách vẻ mặt giam túc vô cùng rõ ràng chỉ là một người xa lạ mới gặp một lần lần trước gặp mặt anh còn cảm thấy rất chướng mắt vậy mà lúc này nhìn cô bé đang ngồi đó yên lặng xem sách trong lòng Minh Viễn chợt trào dâng một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ cảm giác đó đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện nhỉ có một khoảnh khắc nào đó Minh Viễn còn do dự không dám đi về phía trước anh chỉ cách cô hai ba bước chân vậy mà lại có cảm giác xa xôi như trong sông nhìn núi minh tử sẩm đó oan oan của cổ hàng đột nhiên vang lên Chú nhìn xem sao chờ của cô bé này lại giống hệt chữ của chú thế nhỉ Luôn hiểu hiểu nghe thấy thế Thì đục một mũi đầu lên Đôi mắt đen lái Xén rực như xa trên trời Ngạc nhiên sửa sốt Bất ngờ Còn thấp thống một nét quan tâm Tất cả mọi tâm trạng đều hiện trong đôi mắt ấy Phút chốc Để tim mình viễn đột nhiên đập nhanh dữ dội Máu chảy toàn thân Dường như đều rực cháy Từ khi anh còn nhỏ Cô không biết để kiếm đâu ra một đống bản chữ mỏ bắt anh luyện tập Thảo nào là chữ của bản Trung Hoa của Điền Anh Chương Nhưng anh đều không thích mà lén luyện tập bằng củ sổ do án của cô Đến khi cô phát hiện ra thì chữ của hai cô cháu đều đã giống nhau đến 7-8 phần rồi Vì sao cô còn mắng anh một trận về chuyện này nữa Khi nghe thấy lời của cổ hàng Lưu Hiểu Hiểu vội vàng gấp cuốn vở trên màn lại, vẻ mặt khoảng hốt đúng kiểu sáu đau lời đuôi, nhưng cô đã rất nhanh tỉnh táo trở lại, thản nhiên mở cuốn vở ra ngồi đọc sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt đó, nụ tắt đó, vẻ mặt đó đã từng xuất hiện trong giấc mơ của anh biết bao nhiêu lần rồi. Mình viện cảm thấy hình như anh nên nằm mơ, mấy năm nay anh đã mơ những giấc mơ thế này không chỉ một lần, nhưng chính vì đã phải thất vọng quá nhiều nên anh đã dần tuyệt vọng. Dần cảm thấy mất lòng tin Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở Để bản thân trông có vẻ bình thường hơn Nhưng trái tim anh vẫn đập rộn Không ngừng Tất cả các lỗ chân lông đều lớn tiếng kêu gào Và anh mau lào tới chất phấn cô đi Là cô phải không Làm gì có ai khác có một đôi mắt linh động Cùng với những hơi thở nguyên thuộc mà thân thiết như thế Từ lúc này anh mới biết Thì ra đối với anh Không ai có thể thay thế được cô Anh cố gắng đè nén sự vừng rỡ trong lòng, tạo vẻ vừa điềm nhiên vừa bình tĩnh, rồi khống chế giọng điệu qua xe nói với cổ hàng Ngày mai, em phải đi Bắc Kinh một chuyến Ở bên cạnh, cô như đã ngừng thở, bàn tay rung rãi không ngừng, cơ thịt trở nên căng thẳng không nói thành lời Cô kè như vậy, bên vị lại càng hưng phấn, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng đến bộ dạng của cô khi gặp mặt ở Bắc Kinh Vì cô sẽ bị ra một câu chuyện thế nào nhỉ? Cô nhất định sẽ nở một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa ngốc nghét ngày trước suốt mấy năm nay. Đó là một hỏi ước đẹp đẽ và đáng nhớ nhất của anh, cũng là điểm tựa duy nhất để anh sống tiếp. Thành phố Bắc Kinh trong tháng 10, đây chính là nơi ghi dấu quảng thời gian tăng táo nhất của Minh Viễn. Khi đó anh sống như Phép đi, đi khắp nơi tìm kiếm những dấu tích về của mình nhưng lại không có chút thu hoạch nào cả cảm giác ngỡ ngàn đó đã khiến anh rơi vào trạng thái đờ đẫn trong suốt một thời gian dài cho đến một ngày anh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ mới rằng cô nhất định sẽ trở lại rồi sau đó là một cuộc chờ đợi kéo dài suốt bốn năm minh vĩ cầm lấy tấm bản đồ trong tay chậm rãi trở lại nơi mà anh hết sức quen thuộc đó anh không nóng vội đã đợi lâu như vậy rồi bây giờ anh trở nên vô cùng kiên nhẫn đi đến bên ngoài ngõ hòa bình Anh lặng lẽ quen sát cảnh và xung quanh Có một bóng người thóng qua bên cửa sổ tầng 2 Của một ngôi nhà gần đó Minh viện thở và nhẹ nhởm thì anh có thể xác định người con gái đó chính là cô Là người mà anh vẫn luôn chờ đợi Nhưng trước khi thật sự gặp mặt cô Trong lòng anh vẫn còn hấp thống một nét lo lắng Tới lúc này anh nhìn thấy cái bóng của cô từ xa Rồi từng chút từng chút một hiện gần Vì ánh mặt trời dịu dịu khuôn mặt luôn hiểu hiểu trở nên mơ hồ Và anh dường như đã nhìn thấy người mà mình vẫn hàng dùng nhớ, đôi mắt sáng rực kia, nụ cười có chút ngốc nét kia, tràn ngọc một vẻ chân thành đến mức có thể làm trái tim đã đóng băng suốt bao năm của anh tan chảy. Kim Minh Vĩ, được hiểu hiểu lớn tiếng gọi anh, khuôn mặt cố tạo ra vô cùng kinh ngạc, cô tự cho rằng mình đóng kịch kính kẽ vô cùng, nào ngờ, thực ra cô sớm đã rơi vào cái bẫy của anh. Tình yêu là gì? Kim Minh Vĩ không biết đến giờ anh mới dần hiểu được. Rõ ràng là một khuôn bạ sống hạt với lúc trước Nhưng lúc trước luôn hiểu hiểu Chỉ khiến anh cảm thấy chán ghét Còn giờ đây, anh lại thường xuyên có một nỗi Xung động mãnh liệt muốn ôm cô vào lòng Muốn tìm kiếm bóng dáng của cô Trong đám đông Rồi nhìn cô chăm chú Khi nhớ đến cô, anh sẽ không kìm được Mặc khẽ mỉm cười Rồi có một ngày nào đó không gặp được cô Trái tim anh sẽ trở nên trống trải Làm việc gì cũng cảm thấy nhạt nhẽo Đây chính là tình yêu chăng Là sự gần gũi, là sự nhớ nhung là sự yêu thương, là sự bảo vệ và thậm chí là chiếm hữu. Có lúc anh còn nghĩ mai và mấy giờ cô vẫn luôn hiểu hiểu, nên anh mới có thể mạ sức để bà tỏ tình cảm của mình, mạ sức gần gũi và yêu thương, giống như bao cặp nam nữ bình thường khác. Nhưng cô luôn né tránh, là không thể hiện quá rõ rệt, mà luôn giữ một thái độ như có như không, như xa như gần. Mình việc rất sến suốt, găm vạch tròn thân phần của cô. Mày yên tâm, hận thụ, thú vui sự sự né tránh và sự theo đuổi Thực ra anh rất sợ hãi Sợ có một ngày, chân tướng sẽ rõ ràng Mà cô lại một lần nữa biến mất Thậm chí không để lại dấu tích gì. Si. Suy nghĩ của con người luôn phức tạp như vậy Muốn có được, muốn nắm giữ Nhưng là sợ mất đi Vạn vật trên thế gian này, vốn khó có thể vẽ to Cho đến một ngày Minh Vĩ nhìn thấy tệ tệ ở sở công an Trong khoảnh khắc đó, tất cả lý trí của anh Đã biến mất hoàn toàn Nếu cô lại xảy ra chuyện gì nữa Vinh viễn không dám nghĩ Cơ thể của anh cứng đờ Thời thở trở nên dùng dập Đó hoàn toàn trống rỗng Anh đã phải trải qua nỗi đau Thấu tâm kem một lần Nó khiến anh bao năm nay không được sống yên ổn Phải khó khăn lắm anh mới chờ được cô Cuộc sống mới bắt đầu có chút tươi sáng làm sao chịu đựng nỗi nỗi đau đó thêm lần nữa Có phải em là muốn chết thêm một lần nữa không Lần này, Minh Viễn rốt cuộc đã không kìm được cất tiếng chức vấn Biết bao nhiêu kìm nén mấy lâu nay Tình yêu mãnh liệt, chồng sâu nơi đá chim anh Đã hoàn toàn buồn phát trong khoảnh khắc đó Minh Viễn xưa nay luôn là một người kiên cường và cố chấp đã quyết định chuyện gì thì sẽ kiên trì đến cùng Cũng không đạt được mục tiêu quyết không dừng tay Với tình yêu cũng vậy chung tự tệ, chạy trốn Anh đuổi theo, cô ẩn nấp, anh tìm kiếm Cô né tránh không nói đến, anh đi thẳng vào vấn đề tấm lại là không cho cô có cơ hội phản kháng chỉ cần kiên trì và cố gắng trên đời này không có gì là không làm được chuyện tình cảm cũng vậy và lần này kim minh viễn là người chiến thắng chỉ là anh không ngờ rằng có một số chuyện quả thật đúng là ông trời đang trêu ngươi trước đây minh viễn từng là một người tin vào thuyết vô thần cho đến khi gặp được chuyện của tệ tuệ Em đã hiểu rằng thế giới này không giống như mình nghĩ, thậm chí trong màn mông mơ hồ còn có một loại sức mạnh vô hình đang khống chế cuộc đời anh, chẳng hạn như sự xuất hiện và ra đi của thể Tuệ. Không lâu sau đó, cô đã lăn ra đi. Trước lúc cô đi, mình vì nó lót thót có dự cảm rồi, khi đó cơ thể của cô càng ngày càng kém, nhiều khi vừa nằm xuống giường là rất nhiều ngày không dậy được, tim ở ngay chỗ lưu vào cô liêu điều tươi cười. Nhưng vừa xoay người đi Trong mắt luôn thấp thóng một nỗi đau thương sâu sắc Chỉ là anh không ngờ được Rồi việc là xảy ra nhanh như thế Tối hôm đó anh còn gọi điện thoại cho cô nói với cô việc phan nhất là tự xét Ở đầu điện thoại bên kia tẩy tỏa rất bình tĩnh Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng được Về mặt lúc đó của cô Đôi mắt hơi nheo lại khóe miệng hơi nhếch lên Còn có một nụ cười gốc ghét Vậy mà sáng ngày hôm sau Khi anh tỉnh dậy thì cô đã đi rồi Anh còn cho rằng Rồi cô sẽ sớm trở lại. Nhưng lần này, cuộc đời chờ ấy kéo dài tới 11 năm. 11 năm không cả ngày đêm, anh chỉ có thể nhìn mảnh giấy cô để lại mà tự an ủi mình. Rằng có lẽ, ngày sáng ngày mai, cô sẽ tươi cười đứng trước vợ nhìn anh. Rồi âu yếm gọi thích anh, dịu dày ngã người vào lòng anh. Cho đến một buổi chiều 11 năm sau, người mà anh đã đợi suốt 11 năm, rốt cùng đã quay trở về tình yêu, thì ra đã xen ngang đến bậy.